chuyến xe khách lặng lẽ bon bon trên trên đường hai bên đường tối om nếu không có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng trời gần sáng xe lạnh mọi thứ đều im lặng chỉ còn tiếng xe tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh nó buồn ngủ nhưng chẳng thích ngủ tí nào nằm dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài mặc dù chẳng thấy gì dòng suy nghĩ cứu hố về có một chút lo lắng một chút hồi hộp và cả háo hức nữa chứ sắp làm sinh viên có khác cảm giác thiệt là lung tung hết trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh nào là mì tôm nào là anh em chiến hữu nào là giảng đường nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào không biết có giống như những gì nó được nghe được kể không biết mọi thứ có thú vị như trong phim trong chuyện nó được coi về cuộc sống sinh viên không nửa suy nghĩ dự tính là vậy chứ cũng lo lắm chứ cơm áo gạo tiền dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ nó làm sao đủ cho nó sống ở cái đất sài gòn nghe nói đắt đỏ tốn kém dữ lắm mà thôi lo lắng chi nhiều dù sao cũng chính nó bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình nó để chọn con đường bon chen lên sài gòn thử làm sinh viên một cho biết mùi đời với người ta mà nhớ cái hôm biết được kết quả đại học xong mẹ nó có hỏi bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc mày tính sao hả con mẹ lo cho mày mấy con đường liệu mà tính cho kỹ tương lai của mày mẹ lo tới đó thôi con nó trầm ngâm thiệt là khó nghĩ quá đi mẹ nó nhờ bà con lo cho nó một là theo ông anh giám đốc một công ty vừa được đào tạo vừa có lương thử việc ít nhất cũng mười tây giờ trở lên mà mẹ còn vẽ ra cái viễn cảnh đi theo phụ giữ ghế giám đốc t r o ông anh nửa mới gây chớ còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội nghe đ ầ u c h ấ c lớn đề dz lắm viễn cảnh cũng an nhàn được nhà nước nuôi được làm công dân gương mẫu sống tốt đời đẹp đạo nghĩ tới đó thôi là muốn ớn lạnh trong người rồi đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà nó còn quậy muốn banh cái trường giờ cứu nó khép mình vô cái khuôn khổ của quân đội thà giết nó còn hơn nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới nghĩ lui mấy ngày nay nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học khăn gói lên gì phố học đại học thấy cũng ham tính nó lại thích thử thách mạo hiểm không thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao vậy là tối đó nó phán một câu xanh d ờ n mẹ con đi sài gòn học thử sức vài năm rồi tính tiếp mẹ nó chẳng thèm hỏi gì nhiều gật đầu cái giục ờ đi đi cho biết cực khổ con à mãi mê suy nghĩ trời gần sáng hồi nào hồng hay xe cũng vừa tới tiền giang nó vươn vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe thiệt là học ở sài gòn nhưng giờ phải ghé tiền giang một hai ngày rồi mới được thả đi phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẩn của nó để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nửa chứ nói gì thì nói nó chưa bao giờ gặp nhỏ ở ngoài đời chỉ nói chuyện c h á t qua vkc vậy đó mà yêu nhau nói chung nhìn qua vkc với hình thì nhỏ sắn dễ thương nhưng không biết bên ngoài thì có khác không đây mấy hôm trước nó nói sẽ lên sài gòn học vậy là con nhỏ một hai bắt nó phải ghé tiền giang để yêu offline theo cách nói của nhỏ là em muốn tụi mình chuyển từ tỉnh ảo sang tỉnh thật khóc lóc giận dỗi và cả đe dọa bỏ học bỏ nhà đi kiếm nó cuối cùng nhỏ cũng ép nó ghé tg gặp mặt xe rừng ở tân an nó xuống xe móc điện thoại côn cho nhỏ đã gọi điện c ứ u ra đợi rồi mà giờ bỏ nó một mình đứng bơ vơ a l o tôi xuống xe rồi nè chị hai trốn đâu dậy hi hi anh xã nhắm mắt lại đi dẹp hát ok có xã huyện gì hết em lại đón anh nhanh dù m ỏ i chân quá thì à nhắm mắt cái đi năn nỉ mà một phút nha nha nha hôm nay không biết bày đặt trò gì n ử a rồi thôi kệ để coi nhỏ làm gì với nó nhắm mắt mà lòng cũng hồi hộp dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà lo là lo cái vụ nhỏ mà cao hơn nó là coi như lấy cọng bốn thắt cổ tự tử có nghĩa hơn nó khịt khịt mũi hình như có mùi nước hoa của con gái quái tự nhiên cái mũi nó nóng nóng cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má tới tai xong chạy ra sau g á i rồi lại quay vòng ra trước mũi trời trời hô ca lẽ trúng gió mở mắt ra nó té ngửa thì r a nhỏ đứng kế nó nảy giờ làm gì dậy sao tới hô ca lên tiếng đang nghiên cứu anh xã nhỏ cười má lúm đồng tiền nghiên cứu chi chị hai thì coi phải anh xã của em hô ca mà anh nè gì phải anh xã hô ca anh xã ở chắc hồng phải chị lầm người rồi ha nghi ngờ hỏi chi nửa hi hi ta hỏi cho chắc mà tại anh xã baby hơn trên hình s ợ lộn người ở nghĩ cũng đúng coi vậy chứ mặt nó ở ngoài non trẻ t a thôi mệt giờ sao đứng giữa đường hoài hả chị ghét kêu chị hoài làm như ta lớn tuổi h á t ok bằng anh xã chưa ăn sáng đúng hôn ờ chưa ăn vậy em đưa anh xã qua nhà nghĩ bỏ đồ rùi tụi mình đi ăn sáng hen ừ rồi đi bộ hở hi hi xe em để sau lưng xã kìa